Lúc tôi rời Sài Gòn lần cuối, vài giờ trước khi thành phố bị chiếm, tôi đã tưởng mọi việc đều chấm dứt. Miền Nam đã thất trận. Khi thua rồi thì chỉ còn có phục tùng theo luật của kẻ thắng. Không còn gì để nghi ngờ việc Sài Gòn sẽ sống lâu dài, thật lâu dài với giờ Hà Nội. Một trang sử đẫm máu có vẻ vĩnh viễn lật qua, sợ hãi và chích chóc đã được gạt khỏi một đất nước đói nghèo và quá đau khổ. Nhiều tháng trôi qua và tất cả hình như không đơn giản như tôi đã tưởng. Cuối cùng, những tiếng phan từ miền Nam Việt Nam cho thấy mọi việc không khá lắm. Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long đầy rẫy các trung đoàn chánh quy bắt Việt bực bội vì dân chúng có vẻ bất phục tùng. Các chiến binh miền Nam chưa buông súng hết, có những chiến khu đang hình thành, một số sinh viên đang tìm tới đó. Dân chúng yểm trợ họ, tình trạng mất an ninh lan rộng, cuộc trấn áp được coi là khốc liệt. Tình trạng thiết quân luật chưa bao giờ được bãi bỏ, bắt bớ càng ngày càng tăng, Đại Bác vẫn nổ rền trên đồng ruộng và đêm đêm còn nghe nhiều tràng súng liên thanh tự động. Nhiều người ngoại quốc đã ra đi, các giáo sĩ bị trục xuất, cái được gọi là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam không có thực quyền. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, trong cuộc diễn binh vĩ đại được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ độc lập lần thứ 30, tất cả xe chỉ huy đi trước các đơn vị chỉ mang lá cờ duy nhất, cờ đỏ, sao vàng, lá quốc kỳ của miền Bắc. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, gốc miền Nam, một nhân vật thuộc giai cấp tư sản Sài Gòn, trước khi gia nhập lực lượng cách mạng và trở thành chủ tịch của mặt trận thống nhất dân tộc giải phóng miền Nam, đã lên kháng đài đọc bài diễn văn dài, nói lên sự vui mừng vì nước Việt Nam không còn bị chia cắt và đã hoàn toàn tự do, độc lập, thống nhất từ làng Sơn đến mũi Cà Mau. Không còn ám chỉ nào đến những chủ đề trong quá khứ về hai chữ miền Nam hay về sự tôn trọng dư luận của số đông quần chúng báo chí chánh thức ở sài gòn trình bày ngày này qua ngày khác chiến thắng của quân đội bắc việt khmer đỏ pathet lào những chiến thắng chung của một mặt trận cách mạng duy nhất bao gồm toàn quẻ đông dương tựa hồ liên bang với hà nội lãnh đạo đồng hồ của sài gòn được kéo đuôi lại 60 phút để theo đúng giờ hà nội mà qua xác nhận của người nữ tướng công viên đài phát thanh giải phóng đọc trước mỗi bản tin kể từ nay sẽ là giờ chánh thức của đông dương Ca tụng một chiến thắng được mong đợi từ lâu đã đưa những người lãnh đạo miền Bắc Việt Nam đến chỗ hết lời tán dương, sự hình thành của một khối đấu tranh chống đế quốc, gồm những chế độ tiên tiến hiện hữu và tương lai, bành trướng xuống hết miền Đông Nam Á Châu. Nhưng khi Hoa Kỳ rút lui, họ đã để lại trên đất nước Việt Nam hai cường quốc xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc, chia rẽ nhau về sự tranh giành ảnh hưởng ý thức hề và sự đối đầu truyền kiếp, đã thấy có nhiều sự rạn nứt giữa hai nhóm thân Nga và thân Tàu. Tại Lào, nhóm thân Nga đã thắng thế vì có Hà Nội đỡ đầu, nhưng Trung Quốc vẫn nắm chặt Bắc Lào và hai con đường chiến lược với ba sư đoàn và lực lượng phòng không hùng hậu bảo vệ. Quân đội Hoàng gia Lào, hùng hậu với 60.000 người đã bị giải tán, 3.000 sĩ quan của lực lượng này bị đẩy lên sầm nứa là vùng cao nguyên Bắc Việt để học tập cải tạo và tất cả binh sĩ của họ đều bị nhốt trong các trại lao động khổ sai. 1.500 rưỡi chuyên viên Liên Xô và 400 phi cơ của hãng Aero đã đến thay thế các chuyên viên Mỹ và phi cơ của hãng Air America là hãng hàng không riêng của CIA. Họ đảm trách công tác tiếp vận và liên lạc của Pan Thái Lào. Hoàng thân Suvana Fuma, vị chủ tịch chỉ định của chính phủ Liên Hiệp Lào chỉ giữ vai trò tượng trưng và sẽ rút nuôi vĩnh viễn sau các cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 1976 tại Campuchia các nhà ngoại giao Liên Xô đều bị trục xuất và Trung Quốc đang ở thế mạnh nhưng phi cơ nào muốn đáp xuống phi trường Phnom Penh đều phải bay vòng chừng 1.500 cái số để tránh bay ngang qua lãnh thổ Việt Nam ở đó sự có mặt Liên Xô càng ngày càng mạnh những tàu đầu tiên cập bến cảng Sài Gòn và Đà Nẵng là tàu chở dầu và chở hàng Liên Xô mặt Tư Khoa đã bí mật và cứng rắn cho bắt Việt biết họ đặt quyền lợi của họ về việc sử dụng căn cứ không quân và hải quân ở Cam Ranh một vị trí chiến lược hàng đầu giữa Hồng Kông và Tân Gia Ba một căn cứ mà Hoa Kỳ đã bỏ ra mấy trăm triệu Mỹ kim để tu bổ Bộ Chỉ Huy Tối Cao Liên Xô coi việc Họ được những quyền sử dụng căn cứ Cam Ranh chỉ là sự bồi hoàng hợp lý cho số lượng phương tiện khổng lồ mà Liên Xô đã viện trợ giúp đỡ Bắc Việt suốt cuộc chiến giành độc lập. Với sự tái khai thông kinh đào Sier, việc sử dụng căn cứ Cam Ranh sẽ là một trạm chủ yếu nối các căn cứ Liên Xô từ phía nam tại Ấn Độ Dương, đảo Skokra-Berbara ở Somali với mũi Vladivostok ở mạng Bắc Các hàm đội Liên Xô sẽ có thể mở rộng phạm vi hoạt động trên biển Đông của Trung Quốc hết sức an toàn. Tuy vậy, cũng không hẳn dễ dàng đi đến một hiệp định. Bắc Kinh không bao giờ muốn thấy một kẻ địch lãng vãng ngoài khơi không xa bờ lục địa để có thể đe dọa mình sau sự nuôi binh của Hoa Kỳ. Bộ Chính trị Hà Nội tuy phần lớn thân Liên Xô, nhưng cũng có một số thân tàu giữa các vị thế chính trị nặng ký như Phó Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Bộ trưởng Nội vụ Hoàng Văn Hoang một vấn đề khác khiến Bắc Kinh tức giận là số phận hơn một triệu rưỡi người Hoa ở miền Nam Việt Nam khi bộ đội Bắc Việt vào Sài Gòn tất cả thương gia tàu ở chợ lớn đều treo cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trước tiệm của họ nhưng họ được lệnh tháo xuống ngay những người Hoa này rất Đông, sống có tổ chức đã kiểm soát hầu hết nền kinh tế và hệ thống phân phối ở miền Nam, nên có thể phản ứng tai hại cho Hà Nội về hành động áp chế, nặng nề nếu được Bắc Kinh che chở cho họ thoát khỏi sự kềm kẹp. Họ nhập quốc tịch Việt Nam theo một sắc luật của Tổng thống Diệm từ năm 1956 và vẫn tiếp tục được coi là công dân Việt Nam. Một chiến dịch hung bào đang được tiến hành nhằm triệt hạ nhóm đầu não của khối người Hoa bằng cách quy kết là tư sản bài bản do ngoài bang trả lương. Đài Phát Thanh Cộng sản trút hết trách nhiệm về việc giá cả thị trường tăng vọt là do họ đầu cơ tích trữ gây ra nạn khan hiếm hàng hóa, buộc tội họ đã phá hoại cuộc cải cách tiền tệ. Đại Phát Thanh còn loan báo tên tuổi của những người bị bắt với các tước hiệu, vua gạo, vua thuốc lá, vua cà phê, vua vận tải, vua ngư trường, vua thuốc tây, vân vân. Viên tướng Cộng sản vừa thay Trần Văn Trà cầm đầu Ủy ban quân quản Sài Gòn chợ lớn là Mai Chí Thọ, vốn lai tàu, đang điều hành chiến dịch, đánh tư sản bài bản đã nói, chúng ta phải ngăn chặn bọn tôi tới đế quốc, không cho chúng tiếp tục làm nội quân thứ năm phá hoại nền kinh tế của đất nước. Người Hoa phản ứng lại mối đe dọa mới mẻ này bằng cách gia tăng số lượng kiến nghị ủng hộ đường lối chính trị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Thống nhất đất nước bằng võ lực không giải quyết được điều gì. Việt Nam vẫn là con mồi dưới sự giành giật của các thế lực ngoại bang. Cũng như việc ký kết hiệp định Ba Lê không thể dẫn tới chấm dứt chiến tranh. Việc chiếm Sài Gòn và cả miền Nam bằng võ lực quân sự không chấm dứt nổi các cơn biến loạn của một dân tộc bị vò xé. Chính quyền trên đầu họng súng là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn, hành động của cách mạng miền Bắc khắc nghiệt, bạo hành và hiếu chiến. Hà Nội đã lựa con đường tàn khốc bất khả lây chuyển, chẳng những họ muốn thống trị mà còn muốn hài tội, cưỡng bức và khuất phục miền Nam, phải tung hành một chân lý mà họ nghĩ họ là người duy nhất nắm giữ. Con đường quá dài này được lát bằng chướng ngại, áp chế và tủi nhục, khó thể dẫn đến nền hòa bình từng mong đợi từ 30 năm qua bởi một dân tộc bị chia xé với quá nhiều xương máu, tóc tan và đau đớn. Cách duy nhất để hàng gặp các vết thương còn tuôn máu và nhức nhối này là người chiến thắng phải dẹp bỏ sự tự kiêu chiến thắng để tuyên bố ngưng tranh đua về ý hề và chứng tỏ nỗi sự khoan hòa. Cuộc thống nhất thực sự phải qua sự hòa bình của những con tim, trở về với truyền thống khôn ngoan và độ lượng từ xa xưa, đó là con đường vỗ về soa diệu. Chỉ như vậy hai miền Việt Nam mới có thể hợp thành đất nước duy nhất của một dân tộc gồm hơn 40 triệu công dân tự do trong tình huynh đệ. Một đất nước trù phú và phồn thịnh, được ban tặng các nguồn tài nguyên gần như vô tận, với những khu rừng nguyên thủy, những dòng sông cuồn cuộn phù sa, những cánh đồng bát ngát, những mỏ than lộ thiên, những mỏ dầu, những bãi cát trắng, những hải cảng khuất gió. Một dân tộc có tay nghề cao, đảm lược và đầy lòng tự hào sẽ giành lại vị thế xứng đáng để hòa nhập cùng cộng đồng thế giới. Sau hết, Sô trúc bức màn đẫm máu, vấn đề phủ, mảnh đất bị vò xé này. Hầu thúc đẩy hướng về một đất nước không hận thù, không chém giết. Ở đó những người chung một giống nòi cùng nhau nỗ lực tìm lại con đường hạnh phúc, có phải là giấc mơ bất khả thực hiện? Thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi tác phẩm 27 chương Việt Nam quê mẹ oan khiên của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ cuốn sách nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương 27 cũng là chương cuối của cuốn sách. Tâm An xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.